Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 212 chỉ số thông minh của thần hoàng bị giảm Lạc dao thân thể có khá hơn chút nào không Dạ mặt cảnh mỉm cười ngồi bên giường Nhìn nữ nhân tuyệt mỹ mang sắc mặt tái nhật đang nằm ở đó ông cần hỏi Dạ lạc dao không đứng dậy Chỉ nhẹ nhàng nói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 Bắt đầu nàng có thể nghĩ là hắn sao Phong Linh im lặng Nữ nhân nhớ lấy càng người không thể thì càng có thể là mặt ủy tăng Đột nhiên Phong Linh nhìn hắn ánh mây ủy dị làm người ta cả người sợ hãi Thần Hoàng nhìn là biết nàng đang nghĩ gì Hắn cút một cái lên đầu nàng Nàng nghĩ gì thế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 Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz